Bách luyện thành tiên Huyến vũ Chương 776 chữa thương Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Linh thức bắn ra bốn phía Băng giao hỏa cầu đại triển hùng phong Yêu đan đắt lung lay muốn ngã Lâm hiên liền bóp quyết một cái Tư Không chớp lên một cái Một bàn tay to màu xanh trống giống xuất hiện Chụp xuống phía dưới Xoẹt sọt cuối cùng bài trừ hắc vộ yêu đan bị Lâm Hiên thu được. Sau đó Lâm Hiên cứ như cũ mà làm đem nhận chủ giống như từng thu ma. Phiến cùng độc giác giá vậy. Thiếu ra người có sao không? Một giọng nói tràn đầy vẻ quan tâm. Chuyện vào lỗ tai. Không có việc gì chỉ hơi mệt một chút mà thôi không nên ở lại đây. Lâu. Lâm Hiên nói xong. Liền hóa thành một đảo thanh mang Đem tiểu hồ ly Bao bọc lại Không một chút trần chờ bay nhanh về phía trước Mặc dù Không thể cùng người khác đồng thủ Nhưng chỉ phi hành cũng không có Trở ngại gì Sau thời gian một bữa cơm Từ phía chân trời bay tới hai đảo kinh hồng Màu sắc bất đồng Quang mang thu liếm Lộ ra hai bóng người Đều là lão quái hóa hình kỳ Người bên trái có dung mạo thiếu niên Chính là vị thiếu chủ tuyết hồ tộc Bên phải là một người có vóc người Cường tráng Dung mạo vô cùng hung áp Chính là hoàng lão giả Sau khi hai người độn quang hạ xuống Lập tức đem thần thức thả ra Đáng tiếc không có thu hoạch Lâm Hiên đã sớm độn biến mất hơn trăm Dầm rồi thiếu chủ Nơi này rõ ràng vừa có phát sinh đánh nhau Còn Có dấu vết rõ ràng như thế, Hiển nhiên là đã đến trước chúng ta có. Thể là đảo hữu yêu tục khác đã tới, sơ rằng còn bị người đó tiêu. Diệt! Hoàng lão giả quay đầu nhìn xung quanh, liền nói ra suy nghĩ của mình. Thiếu niên gật đầu, đột nhiên nhíu mày lại cả người hướng về phía. Trước bay đi, hoàng lão giả ngẩn ngơ cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy thiếu niên ngồi trồm hổm trên mặt đất, lấy tay nhặt lên một. Sơi lông màu trắng, dài chừng nửa tấp, vô cùng bóng loáng bên trên. Còn có linh khí lưu giữ lại đây là từ trên người tiểu muội ta rơi. Xuống, nàng đã từng tới nơi này. Thiếu niên vẻ mặt âm trầm vô cùng. Nói như vậy tiểu công chúa mình rơi vào trong tay người khác. Không, rõ ràng lắm. Nhưng chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, tứ thúc, ngươi hiểu. Chuyện này có nghĩa là gì không? Hoàng lão giả lâm vào trầm mặt, hắn đương nhiên rõ ràng hậu quả, đó là... Nganh đón cơn giận lôi đình của tộc trưởng, nghĩ đến đây, hắn cảm. Thấy không rét mà run. Thiếu chủ, chúng ta phải nhanh lên đem tiểu công chúa cứu ra nếu... Không, hừ... Không cần ngươi ở đây lắm lời trong lòng ta tự hiểu. Gió cũng may từ linh khí lưu lại đối phương hẳn là chỉ mới đi không. Lâu bọn họ cũng không có lập tức ra tay đối với Hương Nhi, chúng ta. Chỉ cần đuổi theo kịp thời là được. Tứ thúc, ngươi lập tức phát ra bí. Chế truyền âm phù cho vài trưởng lão khác trong tộc cũng chạy đến. Đây... Sau đó lấy nơi này làm trung tâm tìm tòi phủ cận xung quanh. Thiếu chủ tuyết hồ tục vẻ mặt trầm mùn phân phó. Vâng, hoàng lão giả. Không dám chậm trễ, vội vàng vươn tay ra tại trên túi chứ vật vỗ một. Cái, lấy ra một tấm truyền âm phụ. Lại nói bên kia. Lâm Hiên không ngừng nghỉ chút nào, một hơi đổn quang hơn ngàn rậm. Dõi mắt nhìn ra trước mắt là băng nguyên bao la mờ mịt Đột nhiên Lâm Hiên biến sắc trong lúc đó trên chán mơ hồ xuất hiện Vẻ đau đớn lúc này vừa mới ngưng tụ thành nguyên anh liền vọng động Đến chân nguyên kết quả tạo thành so tưởng tượng của hắn còn muốn Phiền toái hơn nhiều Lâm Hiên vội vàng từ trong người lấy ra bình đan được mở nắp bình ra Đổ vào trong miệng thiếu ra Người làm sao vậy, có kiên trì được. Không có cần tiểu tì hỗ trợ không. Giọng nói của Nguyệt Nhi vang lên. Chuyện vào trong tay, thông qua quan hệ khế ước. Nàng cũng đã nhận ra. Nguyên anh trong cơ thể lâm hiên có chút không ổn. Lần này là ta khinh thường, không nên mới vừa ngưng tụ thành Nguyên. Anh mà cậy mạnh cùng người khác đồng thủ, bất quá muội cũng không cần. Lo lắng. Loại thương thế này đổi lại là ngươi khác có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà thiếu gia ta lại không có gì đáng lo ngại." Giọng nói của Lâm Hiên có chút uể oải, nhưng ngữ khí vẫn tràn đầy kiên định. Như trước, ô, Nguyệt Nhi biết Lâm Hiên sẽ không khoát lác, nghe xong lời hắn nói, trong lòng cũng thoáng có chút yên tâm. Lâm Hiên thở dài, May là thần thức hắn cùng pháp lực tinh thần đều là siêu việt các tu sĩ cùng dai, lại có lượng lớn đan dược có thể phục. Dụng, nếu không nói không cùng Nguyên Anh còn có thể bị hỏng mất. Bất quá trong họ có phúc, lúc này giáo huấn này đối với Lâm Hiên mà. Nói tuyệt đối là điều tốt, có thể nhắc nhở hắn, sau này vô luận gặp. Chuyện gì cũng không thể đắc ý quên mình, trải qua chuyện này tính. Cách của Lâm Hiên cũng trở nên càng trầm mùn hơn. Lâm Hiên nhìn thoáng qua tiểu tuyết hồ trong lòng, hai quái vật hóa. Hình kỳ kia mặc dù đã bị Lâm Hiên bỏ xa, nhưng rõ ràng là đều vì tiểu. Tử này mà đến, xem ra nàng ngoại trừ tư chất hơn người, thì thân phận. Cũng không nhỏ. Còn có, lần này tuy ghép anh thành công, nhưng mà vất. Vẫn... Và lắm mới thu thập được cực phẩm tinh thạch Bởi vậy cũng tiêu hao Gần hết Làm sao để rời khỏi yêu linh đảo này Thì phải cẩn thận đánh Giá một phen mới được Lâm Hiên một bên vừa nghĩ Một bên tiếp tục thi triển đồn quang rời Đi Sau khi bay đi được nữa ngày Rốt cuộc cũng đến một địa phương Không ra gì đáp xuống Bay xa như vậy Tin tưởng thực đắc an toàn Lâm Hiên thả ra thần thức giò xét xung quanh, đừng nói là yêu thú, ngay. Cả một ít động vật bình thường cũng không có. Nơi này thật sự là rất lạnh, nếu như là bình thường, sợ rằng không tới. Thời gian một chung trà, thì đã bị đóng băng tại chỗ rồi. Nhưng mà trong mắt Lâm Hiên, lại hết sức hài lòng, hắn muốn là nơi mà. Không ai biết đến. Nguyệt Nhi. Thiếu gia có gì phân phó? Bạch, quang chợt lóe, một thiếu nữ xuyên dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt. Ở dưới mặt băng này đào một cái đồng phủ. Lâm Hiên có chút mệt mỏi. Phân phó, hắn cũng không tiếp tục cẩy mạnh nữa. Vâng, Nguyệt Nhi gật. Đầu bàn tay vừa chuyển, liền xuất hiện pháp bảo uyên hương đao, mặt. Dù trước kia việc này đều là do thiếu gia làm. Nhưng Nguyệt Nhi cũng có nhìn thấy ánh đao bay múa không tới thời gian một nén nhăng Nguyệt Nhi đã làm thành một cái đồng phủ dưới mặt bắn tuy có chút đơn sơ nhưng lại rất rộng rãi dùng để dưỡng thương là đã du rồi. Lâm Hiên nhìn thấy tán dương gật đầu phi thân bay vào trong đó. Nguyệt Nhi dùng hàn băng đem cái miệng đồng che lại như vậy nhìn từ Ngoài thì không có một chút sơ hở nào. Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, lấy ra vài hạt thiên trần đan nuốt vào. Loại linh dược này không chỉ có công hiêu lớn đối với kết anh, hơn nữa. Cũng có hiệu quả củng cấu nguyên anh. Sau đó hai tay hắn đánh ra một một đảo pháp quyết, ôm trước ngực bắt. Đầu luyện hóa dược lực. Cả người thanh mang lóe ra, Nguyệt Nhi ở một bên khẩn trương nhìn. Tiểu tuyết hồ mặc dù hoạt bát hiếu đồng nhưng giờ phút này cũng ngoan. Ngoan lui lại. Lâm Hiên thi triển nội quan chi thuật chỉ thấy trong đan điền một mảnh hư vô, một đen một trắng hai cái nguyên anh ngồi đối diện nhau. Nhưng khí sắc lại không giống nhau. Ma anh thần khí sung túc nhưng nguyên anh vừa mới ngưng tủ lại hết. Sức suy hiếu tựa như bị một hồi bệnh nặng vậy. Mà phía dưới bọn họ là một mảnh hồ nước màu xanh, nước bên trong hồ. Hiển nhiên chính là linh lực lâm hiên khổ tu nhiều năm. Đột nhiên, mặt hồ nổi lên một tia gần sóng. Từng đảo cột nước dựng. Lên tất cả đều hướng về hai nguyên anh. Ma anh màu đen mở hai mắt ra đột nhiên phun ra một cách anh họa đem. Nguyên anh màu trắng bao bọc lại. Nhưng mà sau đó đều bị cột nước đánh. Chúng, linh lực tinh thuần chảy vào trong thân thể bọn họ.